chuyện nhỏ. Sau này khiêm tốn một chút là được. Từ dương rất khách khí cười đáp lại. Nói xong, cứ như vậy cười tùng tìm nhìn đối phương. Một câu vô nghĩa cũng không có. Rõ ràng có chút muốn cố ý lạnh lùng. Thật sự cũng là làm cho Tát đa trong nháy mắt lâm vào một trận xấu hổ. Lão đại của chúng ta đều tha thứ cho ngươi. Đồ cứ để lại. Ngươi có thể đi rồi. Lòng khôn phẩy phẩy tay áo đề nghị. Càng làm cho tác đa có chút xấu hổ. Cười cười xoay người rời đi. Nhưng đi được nửa đường mới nhớ tới ra ra dặn dò sứ mệnh của mình tặng quà là thứ yếu mượn sức tử dương mới là mấu chốt à à tử tức đại nhân tổ phụ nhờ ta mang theo một phong thư bảo ta tự tay chuyển giao cho ngài à ta nhận lấy thay ta cảm ơn hắn tử dương cũng không thèm lướt mắt một cái tiếp nhận phong thư này rất tùy tiện đặt ở một bên sau đó tiếp tục cười tùm tìm nhìn đối phương không có dụng ý nào rõ ràng hơn biểu tình như vậy không có hứng thú nói nhảm với người Nhưng Tát Đà không biết xấu hổ này cũng không phải một ngày hai ngày, mắt thấy Từ Dương vẫn là một bộ khách khí, còn mặt dày mở miệng. Tổ phụ còn nói, phải ngài tự mình mở lá thư này ra đọc xong, ta mới có thể rời đi, Từ Dương vẫn mỉm cười như trước. Ta đã xem xong rồi, nếu không, Tát Đà công tử ở lại ăn tối với chúng ta, Tát Đà xấu hổ chỉ vào bức thư còn nguyên vẹn. Ngài, ngài này... Nội dung trong thư rất đơn giản, ngươi tổ phụ muốn an bài cho ta một chức vị thống lĩnh ở võ thần phủ, sau đó trả lương cao thuê ta làm đạo sư riêng của ngươi cùng hộ vệ bên người, ta nói ta đã xem xong, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang làm có lệ cho ngươi? Tát đa nghe vậy thiếu chút nữa quỷ dúng lại từ dương mấy cái, bức thư kia rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nội dung từ từ dương thuật ra liên quan đến phong thư này lại không sai chút nào, cái này có chút cường đại có chút không hợp lẽ thường. Hắc hắc, thế nào? hiện tại biết lão đại nhà chúng ta lợi hại chứ nói thật với ngươi nếu không phải là ngươi là cháu trai của thái long hôm nay kỳ linh đại điển lão đại ta đã để cho ngươi hóa thành cho bụi lâu rồi không có chuyện gì khác nên làm gì đi vạn nhất chọc giận hắn cho dù ra ra ngươi đến cũng không cứu được ngươi Ta ta lần này hoàn toàn thành thật hắn hốt hắn đích thân đến ý thức được từ dương ngoại nội tình này đã vượt qua lẽ thường cho dù là tổ phụ hắn đích thân đến cũng chưa chắc có thể uy hiếp đến hắn nhân vật tuyệt đỉnh như thế Hạ có thể là một võ thần phủ có thể khống chế. Các hạ không hổ là cường gia đình cấp được trường công chúa ưu ái, là vũ thần phủ nhất mạch tạo thứ. Sau này gặp lại, nhìn bộ dáng tát đàm mang theo mười mấy hộ vệ trong phủ rời đi, đám người long khôn đều hô to đã nghiền. Ha ha ha ha. Lão đại, tên kia nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lúc trước ở trong mắt hắn còn là một nhân vật nhỏ không quan trọng. Hiện tại từng phút cưỡi lên đầu hắn, loại cảm giác bị đánh vào mặt này khẳng định không phải là tư vị chứ. Ngũ tiểu hoa cũng cười hì hì gật gật đầu. Tử Dương ca ca có điều không biết, tên kia ỉ vào gia ra mình là võ thần quan khắp nơi làm bậy làm bậy khi dễ bá thị. Hiện giờ có ngài phong mang ở đây, hắn hẳn là có thể thu liễm một chút. Tử Dương vội vàng nhún nhún vai. Ta không quản được hắn ta, ta còn có chuyện mình. Đích xác cũng giống như linh dao nói, hôm nay không chừng có bao nhiêu người tới cửa, ta đề nghị mọi người đi ra ngoài dạo một vòng, buổi tối lại trở về. Long khôn gật gật đầu. Cũng tốt, ta mới lười cùng người ứng phó những thứ này, rút lui. Ngũ tiểu hoa thì cao hứng phấn chấn dẫn người hồi phủ chuyển hành lễ, tiểu đoàn đoàn cùng thao thiết ấu thể không biết chạy ra bên ngoài làm gì, đình viện lớn như vậy trong nhái mắt cũng chỉ còn lại một mình tiểu hoa. Nhà đầu, người đi đến chỗ phát hành nhiệm vụ một chuyến, lấy danh nghĩa cá nhân người phát ra một thông báo, mời chào một ít gia đình đáng tin cậy cùng người hạ nhân. Ta đã nói rồi, muốn cho người sống một cuộc sống tốt đẹp, từ hôm nay rut lui ngu tieu hoa thi cao hung phan chan dan nguoi hoi phu chuyen hanh le tieu đoan đoan cung thao thiet au the khong biet chay ra ben ngoai lam gi in vien lon nhu vay trong nhay mat cung chi con lai mot minh tieu hoa nha đau nguoi đi. Công việc của những trợ thủ này ngươi sẽ không cần làm, muốn xuất ra từ thái tử phủ đại tiểu thư ta, đừng quên ngươi hiện tại cũng là quý tộc đỉnh cấp thần chi quốc. Tiểu hoa tuy rằng có chút nhút nhát, nhưng vẫn lộ ra nụ cười hạnh phúc liên tục gật đầu. Đi đi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi tối lại trở về, lời nói rơi xuống đất, từ dương liền mang theo vô song bay lên trời, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Nhìn ra được, ngươi hình như rất để ý nhà hoàn nhà ngươi kia. Vô Song truyền âm từ Dương trêu Chọc nói: Với thần thông quảng đại của ngươi hẳn là đã biết một ít chuyện của ta. Ta vốn không thuộc về thế giới này cũng không có ký ức, chỉ là khi tỉnh lại bên cạnh chỉ có một mình Tiểu Hoa trước khi nàng chịu không ít khổ sở. Hiện giờ ta muốn nàng so với bất luận kẻ nào đều hạnh phúc hơn. Vô Song khẽ cười nói: Vậy nếu như nàng muốn ngươi cưới nàng, ngươi có đáp ứng không? Từ Dương run rẩy: Ta coi Tiểu Hoa là muội muội. Không riêng gì nàng, những cô nương khác cũng đều giống nhau, đối với ta mà nói, tìm kiếm đồng bọn của mình, sau đó tìm được người điều khiển phía sau bàn đánh bại hắn, rời khỏi thế giới hư ảo này mới là nhiệm vụ lớn nhất. Không biết vì sao, vô song đột nhiên lâm vào trầm mặc Trong trường hợp ngươi không bao giờ tìm thấy lối ra ra khỏi thế giới này, ngươi sẽ làm thế nào? Từ dương cười khẽ. Chỉ cần ta muốn làm, sẽ không có chuyện gì không thể thực hiện được. Còn nữa... Hư ảo Trung Quy vẫn là hư ảo, cho dù là ngày say sinh mộng tử, Trung Quy cũng phải có một điểm cuối, trong nháy mắt, hai người liền đi tới khu vực rừng rậm hoang vu, lúc này sắc trời dần dần àm đạm xuống, rất nhanh từ dương liền tập trung khí tức của diễm tri quốc vương tử. Tổ phụ, ngày cuối cùng đã đến, vị này, đó có phải là tổ mẫu ta không? Vô song phúc suy một cái không nhịn được nở nụ cười, trong lời nói cười đúng là đem vương tử này mê hoặc. Ít nói nhảm. Ta gọi là ngươi đến là muốn dặn dò ngươi hai chuyện. Thứ nhất, ngươi cùng ta gặp mặt chuyện này không cần cùng diễm tri quốc bất luận kẻ nào nhắc tới. Ngay cả ngươi phụ vương cũng không cần đề cập. Cách một thời gian ngươi liền đến một chuyến, ta cam đoan thần tri quốc không ai có thể tả thương ngươi. Thứ hai, sau khi trở về thay ta làm một chuyện, tìm kiếm manh mối của những người này trong phạm vi diễm tri quốc, tìm kiếm người có tướng mạo giống các nàng, một khi có phát hiện không nên đánh rán động cỏ, trước tiền thông chi cho ta, ra ra ta sẽ không bạc đãi ngươi. Từ Dương nói xong, đem một phần lạc ấn đã sớm chuẩn bị tốt dùng hồn lực viết ra đánh vào hồn niệm vương tử. Gia Gia muốn tìm được những người này sao? Ta hiểu được, ta sẽ âm thầm phái người tìm kiếm khắp Diệm Chi Quốc. Một khi có tin tức, ta sẽ lập tức liên lạc với ngài. Từ Dương hài lòng gật đầu. Đi đi tôn tử ngoan, hãy nhớ rằng, sau này ai đó bắt nạt ngươi, nói với Gia Gia. Dạ, tiêu tử này tựa hồ còn rất cao hứng. Tất cung tất kính dập đầu cho Từ Dương cùng vô song vài cái, sau đó bay lên không trung rời đi. Ta nói, người lừa gạt người ta một tiểu hải tử như vậy, trong lòng có thể không để ý gì sao, Từ Dương làm bộ vô tội. Người không phải cũng chiếm tiện nghi của người ta, nghe người ta mấy tiếng tổ mẫu sao. Hai người bắt sắc liếc nhau một cái, trong hoàn cảnh đặc thù này, trong không khí tựa hồ cũng nhiều hơn vài phần ôn nhu. Một lúc lâu sau, Ngươi, thực sự muốn giúp ta tìm manh mối. Từ dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn trường công chúa vô song trước mặt một thân trang phục hộ vệ. Tuy rằng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của ngươi, cùng với thế giới này vốn là hư vô huyễn mộng vừa nói, nhưng nếu ngươi lần trước cứu ta, ta lại vừa vặn có thể giúp đỡ một ít, vì sao không thừa dịp hiện tại bán cho ngươi một cái nhân tình. Vô song đột nhiên mở miệng, ngược lại cho từ dương một kinh hỉ không nhỏ, muốn nói cả thần chi quốc ai mới là người đứng ở đỉnh kia. Không thể nghi ngờ chính là trưởng công chúa Điện Hạ Dung Mạo Thanh Lệ xuất trần trước mặt này. Được rồi. Từ dương một chút mi tâm, đem một đạo tinh thần lạc ấn của mình đánh ra, tiếp nhận vào trong hồn hải của trưởng công chúa. Nhưng từ dương rất nhanh phát hiện, thế giới tinh thần của trưởng công chúa này giống như một đại dương bao la bất tận, cho dù là mình hiện giờ đã được ban cho linh hồn thế giới màu sắc, cũng không có. Cách nào tiến vào không gian hồn hải của nàng? Chẳng lẽ đây chính là chỗ cường đại chân chính của nàng với tư cách là người thống trị trí cao của thần tri quốc, tinh thần lực như vậy, không khỏi quá đáng sợ. Cũng không có suy nghĩ nhiều, khi vô song một lần nữa mở hai mắt ra, trạng thái liên kết linh hồn của hai người đã bị tự nhiên mà cắt đứt. Ta khuyên ngươi một câu, không nên thăm dò ta. Ngươi hẳn là đã biết, ta sở dĩ được xem là tín ngưỡng của thần tri quốc, là bởi vì linh hồn ta vô cùng thuần túy, có thể dung nạp tín ngưỡng trì quang thai ngén bản nguyên thần, nói cách khác Hồn hải của ta cùng linh hồn không gian của người khác không giống nhau, tùy tiện thăm dò, rất có thể sẽ làm tổn thương ngươi. Vô song cũng không có chút ý tứ tức giận, giọng điệu vẻn vẹn chỉ lo lắng từ dương phát ra điểm đề cao, nhưng nàng đồng dạng cũng không rõ ràng lắm, từ dương cũng không đơn giản như nàng tưởng tượng. Trong vòng ba ngày, ta sẽ cho ngươi đáp án, ngươi đi về trước đi, từ dương tự hồ sừng sốt, đành phải mỉm cười gật đầu. Như thế nào, nhanh như vậy liền lưu luyến ta. À, ta chỉ nghĩ, trong nhà bây giờ nữ nhân đã đủ rồi, thân phận ngươi lại đặc biệt như vậy, luôn luôn trộn lẫn với họ, ngươi cũng chưa chắc có thể thích ứng. Từ dương nói xong, không biết vì sao, lại còn xoay người sang một bên, cũng không có tiếp tục cùng vô song đối diện. Phóc, ngu xuẩn, ta vội vàng hồi cung giúp ngươi điều tra, ngươi muốn cùng ta trở về, ta không phản đối, từ dương theo bản năng run rảy một cái. Khoát tay áo về phía sau liền hóa thành một đạo quang biến mất tại chỗ. Nhìn bóng lưng từ Dương nhanh chóng rời đi, vô song nhịn không được toát ra một tia cười khẽ, nhưng trong nháy mắt, nàng tựa hồ lại khôi phục nữ hoàng nắm trong tay hết thảy thành ngãnh cùng uy nghiêm, cho dù là ánh mắt khi nhìn xuống thiên địa sơn xuyên, cũng có thêm một phần ung dung khó có thể nói thành lời. Nữ nhân này là vì không nhiều tồn tại ngay cả từ dương cũng có chút nhìn không thấu, Nhưng nàng lại cứ như vậy có chút đột ngột lại làm cho người ta không cách nào kháng cự sông vào đoàn đội của Từ Dương cùng cuộc sống của hắn, bất ngờ thường cùng tồn tại với nguy hiểm. Từ Dương rất rõ ràng đạo lý này, nhưng trước mắt, điều duy nhất hắn có thể làm chính là hy vọng vô bất ngờ thường cùng thật sự có thể mang đến cho mình một ít manh mối hữu dụng, dù sao nàng cũng là tồn tại quyền thế nhất cả thần tri quốc. Nếu ngay cả nàng cũng không tìm được, vậy Từ Dương muốn thoát khỏi thế giới ảo tưởng trên đỉnh tháp vô tận này, chỉ sợ thật sự muốn mất không biết bao nhiêu thời gian. Kỳ thật thế giới tưởng tượng này cũng không mang đến chút thương tổn nào cho Từ Dương, nhưng chỗ đáng sợ nhất của nó chính là đồng hóa mỗi một linh hồn đi vào thế giới này. Thậm chí ngay cả Từ Dương cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, nếu thật sự bảo mình ở trong thế giới tưởng tượng này một đoạn thời gian, có phải thật sự sẽ mất ý niệm muốn rời đi hay không? Trở lại trong sân, Từ Dương thật sự bị hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy trong sân này có chừng hai ba mươi gương mặt mình hoàn toàn không biết, mà những người này, khi nhìn thấy Từ Dương tử tức đại nhân trở về. Tất cả đều trở nên hưng phấn dị thường. Tử tước đại nhân, ngày cuối cùng cũng trở về rồi. Á, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu hoa vội vàng tiến lên, vẻ mặt xấu hổ nhỏ giọng nói nhỏ với từ xương. Thiếu ra, bọn họ đều là các lộ quan to lớn hiển quý trong thần tri quốc vương, hẳn là đều là đến định bỡ người. Ta đã sớm hạ lệnh chụp khách cho bọn họ, nhưng những người này ra mặt rất dày, nói cái gì cũng không chịu đi. từ dương cười nhẹ nhàng gật đầu. Không có việc gì, cũng không phải lỗi của ngươi, giao cho ta đi, từ dương nói xong, đi vào giữa sân, cùng các đại lão đầu tiên ôm quyền làm lễ đáp lễ, sau đó đem kế hoạch thời gian tiếp theo của mình đơn giản là một cái phối hợp. Cái gì? Đại nhân ngài, chuẩn bị đi xa. Chỉ sợ không ổn, tử tước đại nhân. Hiện giờ ngài mới vừa mới được hoàng gia trọng dụng, nếu như không thừa dịp này tiếp tục củng cố địa vị của mình, vậy chẳng phải là... Những quan tàu quý nhân này trên mặt tràn ngập thất vọng, vội vàng muốn mở miệng ý đồ thay đổi tâm tư của Từ Dương, dù sao bọn họ cũng không muốn buông tha cho con đường quật khởi của một siêu tân tinh như vậy, có thể lên xe của Từ Dương, đối với bất kỳ người nào ở đây mà nói đều là một hồi kỳ ngộ tha. Thiết ước mơ Xin lỗi, ý của ta đã quyết định, các vị ưu ái từ Dương Tâm Lĩnh, tương lai nếu có cái gì có thể giúp được cứ việc mở miệng, bất quá trong vòng ba ngày ta sẽ khởi hành rời khỏi thần tri quốc vương đô, đi các nơi, nếu trở về cũng không biết sẽ qua bao lâu. Trên mặt các đại lão tràn đầy thất vọng, nhưng cũng không tiện cùng Từ Dương chính diện hất mặt, dù sao không có ai mời bọn họ vào phủ, đều là bọn họ tự nguyện, cùng Từ Dương không có nửa điểm quan hệ. Được rồi, nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng không quấy dày quá nhiều nữa, Từ Dương tử tước, chúng ta vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng, hiện giờ Võ Thần Quan và Pháp Bỉ Thần Tương hai mạch cạnh tranh tương đối kịch liệt, nếu ngươi không có ý định thành tựu thế lực bên thứ ba. Như vậy rất có thể sẽ bị hài. Đám người này liên thủ nghiền ép. Đến lúc đó, tình huống của ngươi có thể sẽ rất tệ. Từ dương gật đầu cảm tạ lần nữa. Tiểu hoa, tiễn khách đi. Từ dương tự mình xuất mã. Trước sáu bắt quá 5 phút, liền đem các lộ quan hiển quý này thanh lý sạch sẽ. Trời ơi, thiếu gia ngươi thật đúng là có biện pháp. Chỉ công phu nói chuyện đã đuổi tất cả bọn họ đi. Từ dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quả chính là một ít ô hợp chi chúng có xu hướng viêm phụ thế, không gây được phong ba gì gì, ta không có khả năng bởi vì bọn họ những người này chậm trễ đại sự của mình, thế tục những danh tiếng và lợi ích này đối với ta mà nói, đã không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Trong ánh mắt tiểu hoa hiện lên một tia thất vọng, nhưng nàng cũng không có chút nào biểu lộ cảm xúc của mình, tiếp tục vì từ dương bận rộn, phía sau viện tự hồ đột nhiên náo nhiệt lên, chỉ là khi từ dương trở lại hậu viện, nhìn thấy một màn trước mắt này thiếu chút nữa làm cho hắn ngất đi. Năm đó kim hoa cộng thêm tiểu đoàn đoàn, lòng khôn cùng với linh dao trực tiếp chạy tới, cư nhiên lại góp ra hai bàn cờ. Ôi trời ơi! A-ha, A-dương-ca-ca, ca, người đã trở lại, nữ đại trong ngũ kim hoa trước tiến tiến lên, ngay cả bài trong tay mình cũng không nhìn, lòng khôn bên cạnh ngược lại thông minh, thừa dịp nha đầu này đứng dậy, tuy tiện thay nàng rút cho mình một cái. Tao nói, các người cái này cũng quá mức giải trí đi. Hi, hi hi buổi tối rảnh rỗi không có việc gì, đành phải thu hút một chút giải trí thả lòng một chút, à Dương ca ca, ngươi có chơi cờ hay không? Từ Dương cười lớn. Nếu như ta không nhìn lầm, nhà đầu ngươi một tay này hẳn là đã có cơ hội rồi. Lời nói rơi xuống, từ Dương tự tay sờ lên một lá bài vào tay, ánh mắt cũng không thèm lướt mắt một cái, chỉ dùng ngón tay sờ sờ, liền cười hi hi đem lá bài này nhét vào trong lòng bàn tay nàng. Các người chơi đi, vui vẻ một chút. Đúng rồi, để cho tiểu hoa nhà chúng ta cũng giải trí một chút, đừng lúc nào cũng làm việc gì cũng bảo nàng làm. Bóng lương biến mất trong nháy mắt, năm đó kim hoa đại tiểu thư vén lá bài của mình lên, cả người đã hoàn toàn bị dọa chóng váng. Trời ạ, A Dương ca ca, quả thực chính là thần du trong truyền thuyết. Trước mắt đã là ba ngày sau, trong khoảng thời gian này, mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp vô cùng thỏa đáng, mọi người trong đoàn đội càng ngày ăn uống vui vẻ, chỉ có tường dương. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều trốn trong phòng thiền định tu luyện, tiếp tục quen thuộc tu la lực của mình. Đồng thời, trạng thái tu luyện như vậy cũng có thể làm cho thế giới tinh thần của mình trở nên rất thanh tịnh, không hề bởi vì hoàn cảnh xung quanh thay đổi khiến mình bị đồng hóa. Từ Dương rất rõ ràng, một khi ý chí của mình biến mất không thấy, rất có thể thật sự vĩnh viễn đều không thể tránh thoát thế giới ảo tưởng này. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tập trung nhìn, người tới chính là trưởng công chúa vô sau một thân cầm y tinh trang. Trong nháy mắt nhìn thẳng vào Từ Dương, Trên mặt trường công chúa theo bản năng nở ra một nụ cười Thế nào rồi Mấy ngày nay xem ra người tựa hồ Đều ở trong trạng thái tu luyện Ngược lại những nhà đầu bên ngoài chơi đùa vui vẻ Từ dương bớt đắc dĩ thở dài Ai giống bọn họ vô tâm vô phế Đối với ta Sớm thoát khỏi thế giới tưởng tượng này là chính đạo Ta vẫn còn quá nhiều việc phải làm Vô song hơi chần trờ một lát Rốt cục vẫn là đem một phần quyền trục đưa lên Ngay cả quyền trục bên cạnh Đều là khảm vàng hoa quý Mở ra xem, tử dương rút cục chiếm được mấy tin tức làm cho mình vô cùng rung động, trong điều thứ nhất miêu tả chính là vị trí hiện giờ của đồ tử tôn Lang Thanh Du của mình. Vân Khâu Lĩnh, nơi đó là gì? Một khu vực bình nguyên ở phía đông nam thần tri quốc ta, có chút ý tứ của tộc du mục, bên kia đều là thảo nguyên cùng đồi núi, có rất nhiều chủng tộc dân cư giải rác. Ta đã giúp ngươi điều tra xác nhận, ngươi người bạn đồng hành tên là Lang Thanh Du kia, Là người thừa kế thế hệ tiếp theo của một bộ tộc du mục này, từ dương hài lòng gật gật đầu. Thật sự là nhờ người, vô song công chúa quả thật là thần thông quảng đại, tai mắt thông thiên, vô song tức giận hừ cười một tiếng. Người là đang chảo phúng ta sao? Điểm này nếu đều không làm được, hộ vệ thiếp thân như ta hẳn là không xứng đáng, từ dương vội vàng run rẩy. Quên đi, ta cũng không có can đảm này, gọi người cao nhất thần chi quốc làm hộ vệ của ta. Đúng rồi, mấy người phía sau, như thế nào đều có tinh thần lực phong ấn, vô song chính xác nói. Đó là bởi vì, vẹn vẹn chỉ là nhận được tin tức cùng manh mối một mặt cũng không có hoàn toàn xác nhận, người của ta đã đi cầu chứng, một khi thân phận cùng vị trí của bọn họ hoàn toàn xác nhận, tinh thần lực phong ấn tự nhiên sẽ giải trừ, từ dường lúc này mới giật mình gật đầu. Thì ra là như thế. Với người manh mối hạng nhất nhất này, cuộc hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta, ngươi chắc chắn, từ dương cười cười. Nếu không thì sao, ngươi cả ngày ở trong cung cũng không có việc gì làm, huống chi thần chi quốc rộng lớn như vậy, chuyện ngươi muốn làm, sợ là còn không có người ngăn cản chứ, vô song điểm đạo kề cười. Muốn ta gia nhập cũng không phải là không thể, ta thậm chí có thể giúp ngươi tìm đủ tất cả đồng bạn ngươi, nhưng cũng chính vì vậy, ngươi nhất định phải nợ ta một đại nhân tình, từ dương nhướng mày. Chính là nói, khi cần thiết, ta sẽ phải thay ngươi làm một chuyện sao. Đúng vậy. Yêu cầu này của ta ngươi nhất định có thể làm được, hơn nữa sẽ không vi phạm ý chí bản tâm của ngươi, như thế nào. Không thành vấn đề, vô song cười khẽ, đúng là nâng một bàn tay ngọc lên làm ra động tác muốn vỗ tay. Ở thần chi quốc chúng ta, ước định giữa nam nhân và nữ nhân đều có thể dùng phương thức đập tay lập lời thề, trừ phi một bên mất đi sinh mệnh nếu không ước định này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ba. Hai người nhẹ nhàng chạm vào, quả thật có một đạo thần lực quang mang tụ mà không tan, sau đó biến mất trước mặt thân thể lẫn nhau. Buổi tối, Từ Dương đem tất cả mọi người trong đoàn đội trước mắt triệu tập lại một chỗ, ở trong đình viện mới của mình triển khai một bữa tiệc, mọi người đến cùng nhau đẩy chén đổi lấy chén vui vẻ hòa thuận, ăn một cái khoái hoặc. Ngay cả Vô Song đã quen với việc cao cao tại thượng tiếp nhận chúng sinh sùng bái, sâu trong nội tâm cũng tràn ngập loại cảm giác thỏa mãn này. Bữa tiệc tối sắp kết thúc, Tử Dương thay đổi một bộ mặt nghiêm túc nghiêm túc, đem kế hoạch tiếp theo của mình nói với mọi người. Nói cách khác, ngày mai chúng ta phải chuẩn bị, ngày mốt sẽ xuất phát từ thần Chi Quốc đi tới Vân Khâu Lĩnh. Năm đó Kim Hoa nghe vậy phá lệ hưng phấn, đối với các nàng mà nói, có thể đi ra ngoài du lịch một phen nhất định là tràn ngập kích thích. Tiểu Hoa không có ý kiến phản đối gì, ý nghĩ của thiếu gia chính là suy nghĩ của nàng, thiếu gia đi đâu, nàng tự nhiên sẽ đi theo. Tên lòng khôn kia đào mũi cũng chỉ có thể ríu rít đáp ứng một đợt, tên này của hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhị thế tổ làm quen, lá gan so với ai còn lớn hơn, trong toàn bộ đoàn đội, duy nhất có chút khó xử, cũng chỉ có linh dao là phó thống lĩnh lính đánh thuê. Vô song nhìn ra ban khoan của nàng, cùng từ dưng liếc mắt nhìn nhau cũng không nhiều lời. Chỉ là buổi tối hôm đó, khi tâm sự của linh giao nặng nề trở lại đội ngũ lính đánh thuê, thống lĩnh thủ lĩnh lính đánh thuê, Cũng chính là sư huynh của linh dao A lỗ nhĩ nhĩ tự mình đi tới trước mặt nàng, chào cho linh dao vinh quang quý tộc của nam tức nhất đẳng, giữ lại toàn bộ đặc quyền chức vị của nàng. Cho nàng nghỉ phép kéo dài một năm, nhưng quyền hoàng gia, linh dao tự nhiên là hưng phấn không ra bộ dáng, bất quá đối với ân điền đột ngột như vậy, nhà đầu này vẫn chẳng ngập nghi hoặc. Sau một hồi hỏi thăm, thủ lĩnh lính đánh thuê đem công lao này rơi vào trên đầu từ dương, tự nhiên không có khả năng nói nhà đầu này là trưởng công chúa An đien đot ngot nhu vay nha đau nay van tran ngap nghi hoac sau mot hoi hoi Như thế Cánh nặng của linh dao cũng đồng loạt buông xuống, mọi người rốt cục thành lập đoàn du lịch thiên hạ, sau khi trải qua một ngày chuẩn bị vật tư, sáng sớm hôm sau, thuyền thần lực tam tây dành riêng cho thần chi quốc xuất phát từ trên thần chi quốc, đoàn đội của tử dương rốt cục cũng có bước đi đầu tiên. Không thể không thừa nhận, thần chi quốc này mặc dù là thế giới ảo tưởng do tiêu giao đạo quân sáng tạo ra, nhưng nơi này có được hết thảy đều là chân thật mà tốt đẹp không gì sánh kịp, quả thực giống như một không gian song song tồn tại độc lập không có gì khác nhau. Sự khác biệt duy nhất là bản chất của thế giới tưởng tượng là tinh thần lực sáng tạo thể hiện và không gian song song được tạo ra và phản ánh bởi các quy tắc của sự tồn tại thực sự. Đương nhiên, đem tinh thần lực cùng pháp tác hoàn mỹ kết hợp, rốt của có thể sáng tạo ra thế giới vĩnh hằng chân chính hay không, trước mắt vẫn là một ẩn số, bởi vì ở cấp độ đại lục mà xem, ngoại trừ Tulaza, còn chưa có ai từng đạt tới trình độ như vậy. Mọi người một đường bay ra khỏi thần chi quốc vương đều trên bầu trời, Tiến vào trên bầu trời các lãnh thổ khác của thần tri quốc Mênh mông, lĩnh hội thế giới này tốt đẹp. Tuyệt đại đa số mọi người ở đây đều là lần đầu tiên thoát ly vương đô, nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp trước mắt như vậy, thật sự làm cho người ta kích động không thôi. Sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài vương đô, quả thực quá đẹp, ta cũng có chút không muốn trở về. Năm đó Kim Hoa rất là kích động hoan hô, ở trên bong thuyền trên không nhìn xuống chung quanh, phẳng phất là đem toàn bộ thế giới đều thu hết vào đáy mắt. Cái loại cảm giác thỏa mãn này là không thể nói thành lời. Thế giới rất lớn, chúng ta rốt cục cũng có thể đi ra ngoài đi. Bản thân Tử Dương cũng có tâm tình rất tốt, bất trì bất giác, cảm nhận được một mặt đặc thù của thế giới này, Tử Dương nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, thế giới tưởng tượng và cái gọi là thế giới thực, nhưng tất cả đều đối lập và không gian song song tồn tại ý nghĩa giống nhau. Đến tột cùng có thủ về nơi này hay không, đơn giản chỉ là ý nghĩ trong một ý niệm cá nhân mà thôi. Nếu tất cả các vị trí song song có thể được lưu thông tự do, có lẽ nó sẽ là một sáng kiến không thể so sánh. Nghĩ gì thế? Ánh mắt của người nói cho ta biết, trong đầu của người đang nghĩ tới, cũng không chỉ có đồng bọn của mình, vô song không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh từ dương, nữ nhân này luôn mang theo thần bí. Dọc theo đường đi linh giao tựa hồ đối với vô song tràn ngập hứng thú, nhà đầu kia càng không chỉ một lần muốn tìm hiểu thân phận vô song, lại đều bị nữ nhân này xảo dự ứng đối. Linh dao đối với nữ nhân này cũng là bó tay cam bái hạ phong. Bất quá là nhìn thấy một mặt tốt đẹp của thế giới này, tự nhiên sinh ra một chút cảm khái mà thôi, một lát yên lặng, lúc này đây lại đổi lại là từ dương có chút không thích ứng, ngược lại hứng thú quay đầu nhìn vô song một cái. Ta cho rằng, ngươi còn có thể thử mở miệng giữ lại ta, nhưng ngươi cũng không làm như vậy, vô song cười khẽ. Bởi vì ta biết, thay đổi ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng là ta. Chỉ có người ý nghĩ của mình, mới có thể làm cho người nhìn thấu một ít người chưa từng nhìn thấu. Người khác nói, vĩnh viễn đều chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ, chỉ có bản tâm của mình lĩnh ngộ thấu thấu, mới có thể cảm nhận được giác ngộ. Chân chính Bất chi bắt giác, phì thuyền xuyên qua một chỗ lại một chỗ trên ngọn núi, đã lạng yên tiến vào khu vực vân khâu lính. Từng mảng lớn thảo nguyên lác đác manh mông vô tận, làm cho lai mot cho tren ngon nui đa lang yen tien vao khu vuc van khau linh tung mang lon thao nguyen lac đac menh mong vo tan lam cho nguoi ta có một loại cảm giác sảng khoái thoải mái. Đó là ở đây dựa theo tư liệu trên quyển trục cho thấy mục tiêu là ở một bộ lạc gọi là mục thần chúng ta nên đi xuống dưới cẩn thận tìm kiếm một phen có lẽ có thể có thu hoạch lớn hơn tư dương gật đầu đồng ý một tiếng sau đó liền điều khiển con thuyền chậm rãi di chuyển về phía dưới con thuyền này có thần lực khống chế có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ sau khi rơi xuống đất có thể biến thành một chiếc xe thần chi động lực đẩy mạnh chậm rãi hướng bộ lạc tới gần đứng lại các người là ai Từ dương đứng ở phía trước bong tàu đối với mười mấy đại hán cưỡi ngựa trước mặt cung kính ôm quyền. Xin chào các ngươi, chúng ta là sứ giả đến từ thần trí quốc vương đô, muốn tìm kiếm tộc nhân mục thần nhất tộc. Mười mấy đại hán vì mã trước mặt lướt nhau một cái, người cầm đầu trầm ngâm một lát, lại nhìn chiếc xe hình thái đặc thù này, bất động thanh sắc gật gật đầu. Nếu là tìm kiếm mục thần nhất tộc, vậy thì đi theo chúng ta đi, nhất định có manh mối các người muốn biết. Rất nhanh! Xe dưới sự dẫn dắt của mười mấy đại hán này tiến vào một bộ lạc trên thảo nguyên, trong trướng danh trại, hơn 10 tộc nhân du mục trang phục đặc biệt dựa vào, trên người những người này tàn ra khí tức võ giả thập phần mãnh liệt, xem ra cũng không phải là người tốt, nếu thật sự muốn động thủ, phòng trừng cũng là một nhóm tồn tại sức chiến đấu bạo liệt. Tộc trưởng nhân có mời, người dẫn đầu tự mình làm ra tiếp dẫn, đám người từ dương bước đi hơi ngưng trọng đi về phía chủ trướng trung gian, tựa hồ luôn cảm thấy không khí xung quanh thập phần quỷ dị. Quan trọng hơn, những người này dầm dầm trao đổi làm cho người ta khó hiểu, căn bản nghe không hiểu nội dung giao tiếp của bọn họ. Nghe này, đợi lát nữa vạn nhất có tình huống đặc thù gì, trốn ở phía sau ta. Hồn âm từ dương chính xác truyền đạt cho mỗi một đồng đội bên cạnh, tiểu đoàn đoàn bởi vì vóc dáng nhỏ bé, trực tiếp được từ dương dìu vào trong ngực, thao thiết hiện giờ chỉ lớn bằng bàn tay, càng ngồi rổm trên vai từ dương rất an toàn. Sau khi tiến vào doanh trướng, mười mấy tráng hán ra thịt cổ đồng chậm rãi xoay người lại làm cho mọi người sửng sốt chính là mười mấy tráng hán này cũng chính là lãnh đạo của tộc du mục trên mặt và trên người đều khác hoa văn đặc thù của ám kim sắc quang mang giống như là một vài ký hiệu đặc thù phức tạp mà trong những ký hiệu này đều ẩn chứa khí tức võ giả nồng đậm đây là lực lượng chú văn độc đáo của các tộc du mục cũng là một loại chi nhánh đặc thù của võ giả dùng hợp lực lượng bản thân cùng lực lượng tự nhiên là một thể bảo tồn trong chú văn cùng huyết mạch hồn âm vô song rất nhanh truyền vào trong cơ thể từ dương Cũng làm cho hắn trước tiên đạt được cập nhật trí thức phương diện này, quan trọng hơn là, trong hồn niệm vô song truyền tới, đặc điểm thuộc tính và trạng thái tương ứng của tất cả các chú văn phổ biến đều đã được khắc trong đầu. Đảo qua hơn 10 người trước mặt, từ dương cũng đối với lực lượng của bọn họ có nhận thức rõ ràng hơn. Nghe nói, các người những người này muốn tìm mục thần nhất tộc, tại sao cầm đầu người này hẳn là tồn tại cấp tộc trường, làn da màu đồng hai mắt lấp lánh hữu thần, khí tức cũng thập phần cường đại. Tìm kiếm một người quá cố, không biết các hạ thuộc về tộc quần nhất mạch nào, mục thần nhất mạch bây giờ lại ở vị trí nào. Chỉ sợ sẽ làm các người thất vọng, bởi vì mục thần nhất mạch đã bị tàn sát hai ngày trước. Người nói gì? Mọi người kinh hãi thất sắc, ngay cả từ Dương vừa nghe được tin tức này trong lòng rùng mình. Có lẽ các người có thể không tin, nhưng đương dương nhất tộc chúng ta không cần phải nói dối. Mục thần nhất tộc bị diệt có mười mấy tộc dân chạy tới bên chúng ta, ta sẽ sai người mang bọn họ vào, so sánh một phên các người liền biết ta nói không sai. Tộc trưởng phát ra một đạo mệnh lệnh, một đại hán trong doanh trướng lập tức đi ra ngoài, rất nhanh liền đem mười mấy phụ nữ và trẻ em già yếu mang vào doanh trướng, dựa theo quyển trục ghi lại, dựa chán tộc dân mục thần nhất mạch có một đạo hỏa văn ấn ký đặc thù, mười mấy người trước mặt đích xác là như thế. Mấy vị, xin hãy cho ta biết những gì đã xảy ra đến tổt cùng là người bên nào hạ thủ với các người, trong đó lão phụ nhân vẻ mặt thống khổ kia mở miệng. Mục thần nhất tộc chúng ta, bị chiến huy nhất tộc bên cạnh đột nhiên tập kích chết thương thảm trọng, bọn họ thừa dịp các dũng sĩ thân tín nhất mạch của tộc trưởng chúng ta không có ở đây, tàn sát trắng trợn tộc dân chúng ta, mấy người chúng ta cũng tuyệt vọng chạy ra mới thoát khỏi cái chết, sắc mặt từ dương dần dần lạnh. Vậy người của tộc trưởng các người hiện tại ở nơi nào? Bọn họ tiến vào khu hoang độc 10 vạn sơn lĩnh vân khâu, tìm kiếm chú văn hòa trùng, đến nay vẫn chưa trở về. Bây giờ ta truyền cho ngươi một dấu ấn, ngươi giúp ta xác định danh tính của người này. Từ dương nói xong, đem khuôn mặt lăng thanh du truyền cho lão phụ nhân, đối phương có vẻ có chức kích động. Đây không phải là nữ nhi của tộc trưởng chúng ta, tộc trưởng tiếp theo lăng xa sao, thương ngài, ngài nhận thức nàng sao, từ dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. nói như vậy Nàng cũng theo tộc trưởng bọn họ vào núi Vâng Lăng xa chính là võ giả cường đại nhất Trong tộc chúng ta Nếu có nàng ở đây Chiến huy nhất tộc tuyệt đối không dám tùy tiện xuống tay với chúng ta Đáng tiếc Hiện giờ nói cái gì cũng đã không còn kịp thôi Yên tâm đi Thù của các người ta sẽ thay các người báo Từ dương nói xong một lần nữa Nhìn về phía cường giả hơn 10 tộc nhân trước mặt Cảm tạ các người cung thao toc truong manh mối Đường dương nhất tộc nhân tình ta neu co nang o đay chien huy nhat toc tuyet đoi khong dam tuy tien xuong tay voi chung ta đang tiec hien gio la cai gi cung đa khong con kip roi yen tam đi thu cua cac nguoi ta se thay cac nguoi bao tu duong noi xong mot lan nua nhin ve phia cuong gia hon muoi toc nhan truoc mat cam ta cac nguoi cung cap manh moi đuong duong nhat toc nhan tinh ta nho ky Hiện tại chúng ta phải lập tức khởi hành đi tới khu vực hoang độc, sau này sẽ có thời gian. Chậm đã. Đám người từ dương sắp rời đi, lại đột nhiên bị lãnh đạo đường dương nhất tộc ngăn trở lại. Thiếu niên, đường dương nhất tộc chúng ta có một quy củ, mỗi một tộc quần đến tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta, sau khi nhận được đáp án mong muốn, đều phải giao thù lao giống nhau, từ dương không khỏi nhíu mày. Thù lao. Chẳng lẽ một nhân tình của ta... Còn không bằng một món thù lao mà các ngươi gọi là, hoặc là, ngươi có coi trọng thứ gì đó trên người chúng ta không? Lời này vừa nói ra, trên người mọi người trong đoàn đội đều phóng thích ra mức độ thần lực ba động khác nhau, bầu không khí tựa hồ đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Thế nào, các ngươi là người ngoài, tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta, lại không tuân thủ quy củ, là không đem đương dương nhất tộc chúng ta để vào mắt, nguyên bản từ dương muốn trở mặt, nhưng nghĩ lại, những người này tựa hồ cũng không làm sai cái gì nói cho cùng cũng là mình đới lý thôi ngươi muốn trả thù lao gì đó có phải là tiền không hay là chúng ta chỉ cần một thứ đó chính là đầu huy minh đệ nhất cường giả của chiến huy nhất tộc từ dương lúc này mới ý thức được bất quá chính là tranh đấu trong nội bộ chủng tộc đoàn đội của mình nếu đã quyết định đi tìm lang thanh xu như vậy cử địch chiến huy của mục thần nhất tộc nhất định chính là địch nhân thuận tiện hỗ trợ lấy một cái đầu đối thủ cũng không phải làm không được Không thành vấn đề, bất quá phải chờ chúng ta tìm được cố nhân của mục thần nhất tộc rồi nói sao, chỉ cần nàng quyết định báo thủ, làm đối thủ, tận thế của chiến huy nhất tộc cũng sẽ đến. Đáp ứng yêu cầu này của đương dương nhất tộc, sát khí võ giả trên người mọi người chung quanh nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là tư thái bình thản lúc trước, đám người từ dương sau khi đạt được mục đích, liền một lần nữa tiến vào trong xe tam đê kia đi thẳng đến khu hoang độc. Cái gọi là khu hoang độc, chính là vị trí được gọi là cấm địa của thế hệ này. Bởi vì thường xuyên có mạnh thú kịch độc lưu tới, dần dà hoàn cảnh sâu trong rừng rậm sẽ trở nên thập phần áp liệt. Nhưng một ít võ giả cường đại lại có thể chống đỡ được loại hoàn cảnh xâm nhập này, tiến vào trong đó hái một ít thiên địa thần tài thập phần chân quý. Thường thường càng hung hiểm địa phương, sinh trường ra thảo dược sẽ càng chân quý, nguy hiểm luôn luôn đi đôi với cơ hội. Nơi này cũng quá đáng sợ, phải không? Ngay cả không khí cũng bị vùng độc hoàn toàn ngâm không ra hình dạng. Tiểu đoàn nhịn không được hít sâu một hơi khí lạnh cảm khái một đợt. Không cần sợ, ta có biện pháp. Từ Dương nói xong, đột nhiên trong lòng bàn tay rắc ra một loại bột thuốc đặc thù, rất nhanh loại thuốc này mang theo thanh hương liền bám vào trên người đồng đội bên cạnh. Đây là phấn hoa tránh độc, ta tự mình phối hợp ra, chỉ cần trên người tản mát loại hương vị thanh hương này, những nhân tố kịch độc chung quanh đều sẽ trung hòa với hương vị của phấn hoa trong thời gian cực ngắn, từ đó đạt tới tác dụng che chán độc tố. Đồng bọn nhao nhao vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ hiện tại cũng không thức tỉnh ký ức trong thế giới chân thật. Tuy nhiên không rõ Tử Dương trước mặt vốn nên thần thông quảng đại cỡ nào. cho dù là ở trong thế giới tưởng tượng này, Tử Dương vẫn là tồn tại không gì không làm được. Đoàn người bắt đầu phi hành về phía sâu trong khu hoang độc, phía dưới giữa rừng rậm các loại mảnh thú hoang dã tầng tầng lớp lớp. Ồ, nhìn kìa, đằng kia, Long Khô là người đầu tiên phát hiện ra, thoáng cái hền nhìn thấy trên mặt đất sâu trong rừng rậm có thi thể của một ít người mặc trang phục đặc thù. Đám người từ dưng lập tức đi xuống xem xét đến tột cùng, lúc này mới phát hiện, những người này chính là cường giả mục thần nhất mạch bỏ mạng trong rừng râm. Không xong, xem ra, bọn họ hẳn là bị đại lượng mảnh thú công kích qua, lực lượng chú văn trên người toàn bộ vỗ vụn. Kỳ quái, lão đại, cô nương người muốn tìm rốt cuộc là ở địa phương nào, vì sao còn không thấy bóng dáng nàng. Ngay khi Long Khôn vừa mới nói xong, Xa xa vô số mũi tên sắc bén bay về phía bên này Cẩn thận Từ Dương lập tức phóng xuất ra tu la khí tức vô cùng cường đại Hác sắc quang vụ trong khoảnh khắc vỡ vụn những mũi tên bay tới này Màu quang lạnh lùng tập trung vào những người vụn trộm phóng ám tiễn này Trên người mũi tên này tản ra khí tức chú văn Hẳn là người của mục thần nhất tộc Từ Dương sau khi phát hiện chi tiết này Trước tiên chạy tới một gốc cây cổ thụ che trời bên cạnh Dùng hồn âm cường hoành bao trùm chung quanh chúng ta tới cứu tiếp ứng mục thần nhất tộc cũng không phải là địch nhân của các người nếu còn có chiến sĩ nhất mạch này xin nhanh chóng hiện thân quả nhiên hồn âm bao trùm ra ngoài một phút sau hơn 10 đạo thân ảnh từ đầu rừng rậm chui ra cầm đầu nữ tử trẻ tuổi mặc áo da mục thần tộc kia rất nhanh đập vào bắt mọi người nữ nhân này nhìn qua tràn ngập một loại mị lực giả tính khí tức võ giả cũng thập phần cường đại là tồn tại cường đại duy nhất trong toàn bộ đội ngũ không có bị thương thành su cuối cùng cũng tìm được người Từ dương trong miệng nói thầm một tiếng, nhóm người bên cạnh ai nấy đều vẻ mặt bối rối, bọn họ đến nay đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước lý luận của người ngoài như từ dương, không khỏi bắt đầu đánh giá thành viên mới trước mặt. Các người là ai? Làm sao biết được người cùng một thần nhất tộc chúng ta lèn vào giường rậm này? Lăng thanh du hiển nhiên đối với từ dương cùng những người khác tương đối xa lạ, coi như là hiện tại, trong lòng cái loại cảnh giác này cũng không có chút ý tứ buông xuống. Ta không thể không nói cho các người biết. Chiến huy nhất tộc đánh lén bộ là các ngươi, hiện tại độc nhân các ngươi từ thương hơn phân nửa. Ngươi nói cái gì?